các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net về mặt hắn thanh thản tự trên tường ánh mắt sáng người chăm chú nhìn vào khuôn mặt có chút ủy ngoại của cô anh và tiểu co chut uy oai định vừa xem sách vừa đợi em trở về nhưng lại không cẩn thận ngủ mất hắn có chút ngượng ngùng cười cười vẻ mặt tươi cười đơn thuần như tiểu nhân con người này như rất bá đạo tính tình rất táo bạo là một nam nhân chủ nghĩa chàng tuấn khải nói không chừng lại là một người nội tâm tinh tế Là một nam nhân ôn nhu Rất biết săn sóc người khác Vì sao anh lại trông tiểu nhiên cả đêm Ngư khí an tân lang Bắt giác mềm dẻo Đúng vậy Anh còn tắm với nó đấy Cái gì cơ Hắn nhớ lại chuyện gì đó lông mày cau lại Được rồi Trên vai tiểu nhiên có cái bớt Là chuyện gì xảy ra Bớt Cô ngớ ngác một chút Cái đó hắn vừa sinh đã có trước đây màu sắc còn nhạt bây giờ càng ngày càng đậm lên như vậy chàng tuấn khải trầm ngâm không nói hắn có nên nói cho cô trên người hắn cũng có vết bớt giống hệt như thế cha của tiểu nhân hắn có cái bớt đó không hắn nghe được tiếng nói của chính mình đã muộn rồi anh nên về đi an tân lang giơ cổ tay nhìn đồng hồ nuốt nước bọt kiềm nén mình không suy nghĩ miên man trở lại thực tế Ngày hôm nay cảm ơn anh đã chiếu cố tiểu nhân Thế nhưng sau này Em hy vọng chúng ta sẽ duy trì khoảng cách Như vậy sẽ tốt hơn Vì sao em cứ muốn duy trì khoảng cách với anh Trang Tuấn Khải co mày khó chịu Anh nghĩ không bằng chúng ta hẹn hò chút thử xem Trang Tuấn Khải Về mặt An Tân lang hoảng sợ Chuyện này không phải là chuyện đùa Chúng ta tuyệt đối không thích hợp hẹn hò Rốt cuộc Em giấu anh chuyện gì Hắn khẳng định biểu tình trên mặt hắn bây giờ không phải là chán ghét mà là sợ em cái gì dâu diếm hắn biết cái gì rồi sao trái tim cô thoáng chốc như ngừng đập cô nghe rõ hơi thở gấp gáp của mình trước mắt mọi thứ như quay cuồng hôm nay nếu anh không biết được rõ lý do anh sẽ không rời khỏi đây điện thoại di động của chàng tuấn khải vang lên hắn hoài nghi nhìn chăm chú và sắc mặt tái nhật của cô không kiên nhẫn lấy điện thoại ra Mà khi nhìn thấy tên người gọi điện, sắc mặt hắn nhất thời cứng nhắc. Anh tiếp điện thoại. Môi hắn nghe điện thoại. lên sắc sao? sau đó ấn nghe điện thoại. Ái Linh, có chuyện gì sao? Ái Linh, hai chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, thân thể an tân lang như muốn nổ tung, thân thể cô mỉm nhũn, rụt can đất từng khúc. Cô không thể đứng thẳng, chỉ có thể ngã ngủi trên ghế sofa, nhẹ nhàng run dậy. Ái Linh, thì ra... Hắn và Ái Linh vẫn liên lạc. Về mặt Trang Tuấn Khải càng ngày càng nghiêm túc, hắn hơi nghiêng đầu, chăm chú ngay điện đau cham chu nghe đien thoai Em ở nguyên đó, anh sẽ lập tức tới. Ta điện thoại dì động, hắn nhanh chóng lấy áo khoác trên giá. Tân Lang, anh có chuyện cần phải xử lý. Chuyện hôm nay, ngày mai chúng ta nói tiếp. An Tân Lang ngước mắt đầy hoàng sợ, lặng lặng nhìn hắn, không nói được một câu. Trang Tuấn Khải không có dừng lại, bước nhanh về phía cửa. Ái Linh Hai chữ này như lưỡi kiếm đâm vào lòng cô Khiến cô nhớ lại ký ức đã chôn sâu Hắn thảnh yêu Linh Rời xa cô Đêm qua hầu như Trang Tuấn Khải không ngủ Không hiểu vì sao ngước mắt Hắn luôn hiện lên cái bớt của ngẫu nhiên Còn có lúc ở công viên Khi ả la Ái Linh chất vấn An Tân Lang Trên mặt hắn lại biểu hiện ra sự bối rối Trong lòng hắn có chút khả nghi Vì sao An Tân Lang lại không phủ nhận Tiểu nhiên tuyệt đối không thể là con của hắn Cho nên Cô phải thẳng thắn trả lời là ái linh là được rồi Nhấn lúc được nghị Khi quay quảng cáo Hắn đi tới một hành lang có ít người đi lại Chuẩn bị gọi điện cho an tân lang Muốn hỏi rõ mọi chuyện Đúng lúc này Cửa phòng nghỉ gần đó mở ra Có tiếng nói chuyện của hai người mẫu truyền đến Cô có đọc tin tức không Lưu tổng của công ty sản xuất đồ trang điểm phúc văn Bị bảo trì nói hắn luôn yêu cầu người mẫu ngủ chung Nghe nói liên lụy đến không ít người, gây ra xôn xao, mọi người đều cảm thấy bất an. Người mẫu A nói nhỏ, hắn chính là đại sắc lang, cô biết 5 năm trước công ty khải lệ tuyển chọn người mẫu không? Mọi người kể á, lúc đó hắn ra tay với một người mẫu, hình như là cho thuốc vào đồ uống, sau đó còn lửa cô ấy uống đấy. Giọng nói người mẫu B coi kinh. Sao lại như vậy? Lúc đó sao cô ấy không tố cáo hắn? Muốn đi tố cáo hắn cần phải có dũng khí thật lớn hơn nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp người mẫu còn có hắn là kẻ có quyền có tiền có lẽ hắn đã ngủ cùng cô gái đó thỏa thuận gì đó rồi dùng thuốc mê à thực sự là hạ lưu Cách cửa không ra nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net